trường một trăm chín mươi ba ngộ tập sinh vật thần bí phá vỡ nhầm thạch phát ra một tiếng kêu bén nhọn bắn mạnh bên người tiêu viêm đang ở trên không trung đem hổ nhầm thạch đang yên ả tự nhiên bị bạo liệt ra từng cột hỏa trụ bắn mạnh lên cao trên không trung hai cánh của tiêu viêm chấn động đột nhiên hổ nhầm thạch bạo liệt làm ra đầu của tiêu viêm có một trận tê dại cắn chặt chặt hàm sang liều mạng chạy trốn Mặc dù có tử văn dịch trợ chút Tốc độ của tiêu viêm cực nhanh Nhưng sinh vật thần bí tuyệt đối sẽ không kém hơn hắn Tại lời xuất ra tiếng kêu trong nháy mắt Một thân khổng lồ tốc độ nhanh nhẹ Ngược lại so với thân thể từ từ đuổi theo tiêu viêm Cái miệng đỏ tươi giữ tợn Giống như là một thanh lợi kiếm đâm ra Thiếu gia cẩn thận nó ở phía sau ngày Nó biết xa lời thông đạo Nhưng sinh vật thật lớn sắp đuổi kịp tiêu viêm Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân hoảng sợ kêu lên Một bên khuôn mặt của tiêu đỉnh Cũng tràn đầy lo lắng Muốn chạy lại hỗ trợ Nhưng căn bản không thể đi qua được Lên anh chỉ đứng nhìn Tiêu viêm đang cấp tốc bay nhanh Nghe thanh âm chói tai của Thanh Lân Cả người cũng rất căng thẳng Cùng lúc đó Kinh khí nóng chảy bắt đầu bắn tới Khẽ luốt yết hầu một cái Tiêu viêm trong đầu Cũng không kịp Tử vân giật khẽ chấn động bản chân đạp mạnh vào cột nhâm thạch quát lên bạo bước theo thanh âm hạ xuống thân thể của tiêu viêm chợt thành hình cung một đạo tiếng lộ vang lên thân thể tiêu viêm giống như là một cây cung bình thường tốc độ đột nhiên tăng vọt mượn phát lực của bạo bước tiêu viêm may mắn thoát khỏi sự đuổi giết của sinh vật kỳ bí đồng thời cũng còn cách một khoảng xa Nhìn con mồi đã đến miệng còn chạy thoát thần bí sinh vật kêu lên một tiếng phẫn nộ cái đuôi thật lớn hung hăng đánh mạnh về phía nhâm thạch một số cột đá ầm ầm bạo liệt mà tan ra. trong lúc cột đá bị bạo liệt, Thần bí sinh vật cũng không dừng lại mà cái đuôi tiếp xúc với các cột đá hung hăng đuổi theo phía tiêu viêm. phía sau văng vang lên một trận sét gió, làm cho tâm tình của tiêu viêm vừa mới buông lỏng ra lại khẩn trương trở lại. linh hồn lực từ trong cơ thể tuôn ra, đem mấy thước xung quanh bao phủ lại. sau đó thân thể đột nhiên quỷ dị vặn vẹo lên, suy suy một cục đá mang theo thanh âm bén nhọn bắn mạnh vào trong thân thể, dán về phía ngoài, thân thể tiêu viêm không ngừng bay qua. Mà thân thể của Tiêu Viêm vừa hung hiểm tránh được các mảnh vụn của nham thạch, thay nhau công kích, mới khi nham thạch bay qua thân thể, những đạo kình khí bén nhọn lại để cho thân thể những đạo vết cắt thành thịt một ít đá vụn bay qua, liên tục bắn mạnh về phía sau, hung hăng đập bể các cột nham thạch. Nhất thời tiếng ầm ầm bạo liệt mà ra cuối cùng tạo thành khe giữa nhâm thạch bởi vậy có thể thấy kình khí trên những mảnh nhâm thạch xuất cuộc mạnh đến cỡ nào nếu tiêu viêm bị đánh trúng nhất thời sẽ bị mất đi lực chiến đấu rơi xuống vào hồ nhâm thạch bắn hóa thành cho bụi nhưng cách khe của dung nhâm trên chắn tiêu viêm không ngừng chảy mồ hôi nếu lúc đầu tại màn thú sân mạch không được dược lão chuyên môn bày cọc gỗ thì sợ rằng hôm nay e rằng đáng thân tại đây sinh vật này có thể lợi dụng dung nhâm tấn công Rõ ràng, trí tuệ đã không thấp Lên chết chính là Trong đời hiện lên một đạo suy nghĩ Tiêu viêm cảm thấy rất khó giải quyết Đồng, Đồng thời bàn chân đạp mạnh về cột đá Tốc độ lần nữa tăng vọt Bạn tốc độ tăng vọt Tiêu viêm gian lan quay đầu Ánh mắt nhìn sinh vật thần bí không xa Không nhịn được khẽ Hút một ngụm lượng khí Sinh vật thần bí trong hồ Nham Thạch Là một loài ma thú Hình xa, thân thể dài Nhìn sức qua dài đến 4 năm triệu toàn thân màu đỏ từ xa nhìn thấy thì giống như là một khối ngọc màu đỏ bên ngoài thân thể nó là miếng lân viến màu đỏ tươi nhất mà đã làm cho tiêu viêm kinh hãi đầu ma thú này dĩ nhiên có hai đầu cho con mắt cuồng bạo sắt ý cái ma thú này rốt cuộc là ma thú gì trong đầu hiện lên một đạo hoảng sợ tiêu viêm đột nhiên phát hiện tốc độ của hai đầu ma thú kia chậm lại cách cổ tự nhiên bành chứng ra tựa hồ chuẩn bị phun ra cái gì đó nhìn một màn kỳ quái này tiêu viêm trong lòng lóe một chút bất an lập tức hai cánh rung lên, ngay khi tiêu viêm hai cánh rung lên, phía sau miệng của hai đầu trục xà chợt mở rộng, hai đạo hỏa diễm nhầm thạch giống như là lũi lửa bộc phát phun ra, nhất thời hai đạo hỏa diễm hung hăng bắn mệnh về phía tiêu viêm, thình thịch đạo hỏa diễm công kích phía dưới của tiêu viêm khoảng hai thước, trong đó ẩn chứa nhiệt độ rất cao, dĩ nhiên là muốn cho hai chân của tiêu viêm nháy mắt thiêu dụi trên da tạo ra cảm giác lóng bỏng làm cho tiêu viêm hít một hơi lại một đạo mặc dù thất bại bất quá một đạo khác như tiệt chớp xuyên qua không trung lưu lại trong không trung một màu đỏ hồng mang theo khí huyết cùng khí thế hủy diệt hung hăng bắn mạnh về phía tiêu viêm trong phong đạo phía xa nhìn hòa diễm muốn thôn vệ tiêu viêm tiêu đỉnh cùng thanh lân vẻ mặt sợ hãi sau lưng đột nhiên nhiệt độ tăng cao trực tiếp đem quần áo phía sau của tiêu viêm hóa thành tro bụi già vốn có chút ngăm đen giờ phút này cũng hiện lên màn đỏ đáng chết nhiệt độ phía sau lưng nóng chảy làm cho tiêu viêm có chút mơ hồ hai cánh liều mà bay đi cái mắt nhìn về phía sau phát hiện có chút đáng sợ quanh thân thể vài thước đã bị hỏa diễm vây khốn trong thời gian ngắn ngủi này hắn căn bản khó có thể thoát khỏi sự vây khốn của hỏa diễm sư phụ Nếu người không ra tay Ta chắc chắn sẽ chết Hỏa diễm hủy diệt gần đến gan tất Làm cho đầu tử tiêu viêm Khẽ co lại Vẫn hướng đến Dược lão quát lên À Đầu tử kia Rốt cuộc cũng không Chỗ chống đỡ được Lửa sao Thanh âm giả lùa Châu tức Tiếng cười dài Trong lòng tiêu viêm Vang lên Ngay khi thanh âm Giả lùa vang lên Một cố quỷ dị Lăng lượng Đột nhiên Tiến vào từ vân dực Phía sau thân thể Của tiêu viêm Theo một tiếng vàng rộn rất nhỏ từ vân giật đột nhiên hiện ra màu tím Có chút vân vụ trên cánh Hai cánh rung lên một tiếng Kêu vang lên Thân thể tiêu viêm cơ hồ xuyên thấu trở ngại Giống như một con cá nhỏ trong hồ lướt Nhanh nhẹn bay thoát khỏi vùng hỏa diễm Cột hỏa diễm rung nham tấn công thất bại liền bị bắn vào hồ rung nham Nhất thời một tiếng ầm bầm vang lên Cả địa huyệt đều run lên Dung nham thật lớn rơi vào hồ Nham thạch Mặt hồ đang bình yên thì vô số các cột dung nham Văng lên phía dưới không ngừng Quẩn cuộn vun Thấy trả cảnh kinh khủng như vậy Giống như phía dưới hồ nham thạch Ẩn chứa vô số ngọn núi lửa Đang liên tiếp phun ra Phía trong thông đạo tiêu đỉnh thấy dung nham Cùng bạo như vậy sắc mặt trở lên hoảng sợ Không nhịn được Ngụm lướt bỏ Ở trước thiên tai khổng lồ này Loài người thật bé nhỏ, khó trách dị hỏa quý hiếm như vậy, muốn lấy dị hỏa phía trong tuyệt địa, cơ hồ là khó như lên trời a." Tiêu Đỉnh lẩm bẩm nói. Trong lúc hai người há hốc mồm, không xa chỗ thông đạo, trong hồ dung nham là một cột múa dữ bốc lên cao, bắn mạnh về bốn phía, phô ra sức mạnh khủng diệt. Nhìn Nhung, dung nham té khắp mọi nơi, Tiêu Đỉnh vội vàng gió thanh lăn lùi về phía sau rồi mới tránh né những bụi dung nham thành bắn ra. Tiếp viêm tử như thế nào Người đâu Đứng bên trong thông đạo Dung nham cơ hồ bỗng phát Che phủ cả thầm mắt của tiêu địch Trong lòng không khỏi Có chút như lửa đốt Một bên khuôn mặt nhỏ nhắn Của thanh lân thái tái nhợt Chân tay luống cuống bộ dáng cực kỳ Khiếp đảm cùng với lo âu Khi hai người trong lòng Có một chút muốn điên Một thân ảnh từ trong hồ Nhắp thành không bánh bay ra Nhìn trong dung nham Không chút Nhân nhựa Hiện lên một đạo bóng người Tiêu đỉnh ngạc nhiên vui mừng Trong lòng cũng thở một hơi Người lại tự nhiên quay thường nhiệt độ Nham thạch lóng bỏng thực đáng sợ Bóng người bao phủ Bởi đấu khí màu tím Trong nham thạch Bay vọt ra thông đạo Bàn tay dựa vào vách động Không ngừng thở rốc thanh âm có chút khàn khàn nói Mẹ khiếp Tên kia thật đáng sợ Nhìn quần áo trên người tiêu viêm Lúc này đã cháy gần hết da cũng từng mạng đỏ ửng các sợi tóc cũng có chút khô nóng bộ dáng rất ư là trần phật không có việc gì chứ nhìn tiêu viêm không ngừng thở dốc tiêu địch thở một hơi liền vội vàng hỏi cơ cổ gật đầu tiêu viêm dựa lưng vào thông đạo ánh mắt nhìn xuống hồ dung nham có lẽ đột nhiên mất đi mục tiêu Xong đầu xà đành chậm rãi du động trong hồ dung nham đồng tử thật lớn không ngừng quét xung quanh bởi vì nhâm thạch che kín nó lục soát không có kết quả địch phát ra tiếng kêu phẫn nộ khi đuôi không ngừng đập mạnh xuống hồ dung nham